Tôi là Nguyễn Đức Hiệp làm về môi trường nhưng mà cũng có những quan tâm về những vấn đề văn hóa của Việt Nam nói chung và những vấn đề lịch sử. Thì uh, tôi có quen với anh Tuyên cũng là nhạc sĩ. À, cũng cũng khá lâu. Thì uh, trong uh, nhiều uh, trong uh, vài năm nay chúng tôi có một cái chương trình để mà nghiên cứu về nhạc tài tử và sự hình thành của cải lương. À, tôi là Nguyễn Lê Tuyên. À, tôi uh, nhà nghiên cứu về âm nhạc Nam. và đồng thời cũng là một sáng tác à, và hiện thời đang làm việc ở đại học quốc gia úc à, tôi quen anh hiệp rất lâu tình bạn này nó đã sanh ra những cái à, cuộc nghiên cứu rất là thú vị trước đây tôi không có quan tâm mấy với âm nhạc việt nam nhưng bây giờ tôi thấy đây là một cơ hội để nghiên nhà nghiên cứu ở trên ở nước ngoài cũng như trong nước sẽ đóng góp vào cái nhận thức về cái âm nhạc tài tử vốn dĩ là một cái loại hình thái nghệ thuật à, có thể nói là đầu tiên và vẫn còn tồn tại ở tại Việt Nam à, vẫn phát triển rất tốt à, và năm nay thì là năm đặc biệt à, bởi vì đàn ca tài tử à, sẽ được à, xét duyệt để trở thành một cái kiệt tác phi vật thể à, của thế giới à, do UNESCO quyết định vào tháng 12 năm nay. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết, thì nhờ anh Hiệp giải thích dùm cho nhạc tài tử là nhạc gì? Thì nhạc tài tử là một cái nhạc bắt nguồn từ nhạc lễ ở cung đình Huế, sau đó đi đi vào trong Nam, rồi nó biến thể rồi thành nhạc tài tử. Lúc đầu thì là những người nhạc công nhạc tài tử chơi ở những đền đình hoặc là những lễ hội như đám ma hoặc là cưới hỏi. À, sau này nhạc tài tử nó phát triển thêm Thì là cái nhạc tài tử uh, là nó qua cái sự hình thành của cải lương Tại vì thật sự cải lương là một cái hình thức Vữa uh, hát bội và nhạc tài tử Thì cho nên là lúc đầu thì hát bội rất phát triển ở ở, ở miền Nam thực sự lúc đó nhạc tài tử nó chưa có bằng là hát bội Thế nhạc tài tử nó là một cái loại hình âm nhạc Hay là nói đến cách chơi Đúng vậy thưa anh Thì theo nghiên cứu của tôi và rất nhiều nhà nghiên cứu khác Thì uh, nhạc tài tử xuất thân uh, từ các quan nhạc Và họ đã đem những cái bản nhạc đó Để đi dạy cho những cái gia đình trưởng giả của thế kỷ uh, cuối thế kỷ 19 Thì sau này uh, do cái uh, triều Nguyễn lúc đó Do nó đã không có còn sức mạnh nữa Và các uh, quan nhạc đương nhiên là họ bỏ đi Để họ dạy bên ngoài rất nhiều Thì từ từ từ một cái hình thái nghệ thuật là trong những cái nhà quan trưởng giả nó sẽ nó đã trở thành những cái hình thái nghệ thuật của dân gian thì đầu tiên đó người ta cho rằng nhạc tài tử là một loại nhạc rất chuyên nghiệp nhưng nghiên cứu mới của tôi đó là theo cái từ điển của những cái phát triển của cái ý nghĩa của nhạc tài tử từ cuối thế kỷ mười chín đến đến năm thế kỷ hai mươi đó thì rõ ràng Cái nghĩa của tài tử đã bị thay đổi. Nguyễn Du và Nguyễn Công Trứ đã sử dụng chữ tài tử như là một người lịch lãm. Như là tài tử gia nhân tế ngộ nang của Nguyễn Công Trứ hoặc là dập nhiều tài tử gia nhân của trong truyện kiều Nguyễn Du. Thì chữ tài tử ở đây đương nhiên sẽ không có nghĩa là không chuyên nghiệp. À, và tôi uh, coi quyển định nghĩa của Quỳnh Thịnh Của là quyển sách uh, tự điển Việt Nam đầu tiên của bằng tiếng uh, chữ quốc ngữ thì uh, chữ từ điển đó, đó thì từ tài tử không hề có nghĩa là không chuyên nghiệp mà lại có nghĩa hoàn toàn ngược lại có nghĩa rằng là bọn chuyên về cổ nhạc do đó uh, tài tử thời thế cuối thế kỷ 19 không phải là tài tử theo ý nghĩa uh, như bây giờ À, do đó, nó đã tạo tôi một cái à, à, quan tâm và tôi đã lục lại tất cả những cái à, từ điển Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 cho đến đầu thế kỷ 20. Thì tôi đã nhận ra rằng cái cái đến năm 1900, à, thập niên khoảng 30, à, thì cái chữ tài tử nó đã thay đổi, nó đã sử dụng ít hơn theo cái nghĩa là người tài hay là thanh niên, một cái người có à, trí thức. À... đến một ngày thập niên năm à, khoảng 40 50 đó thì tại tử đã bắt đầu mang cái nghĩa là cái người nào đó chỉ chơi một cái nhạc cụ, một cái môn gì đó mà không chuyên nghiệp mà không cái chữ họ dùng là không cái không dùng để mưu sinh. Thì rõ ràng cái chữ tài tử mà chúng ta hiểu hiện nay nó phần lớn người ta nghĩ nó là cái sự không chuyên nghiệp và chỉ chơi cho vui. Nhưng mà thật ra từ thế kỷ 19 cái nghĩa này nó hoàn toàn khác. Do đó Cái đầu tiên cái nhận thức mà người ta nên có là nhạc Tài Tử là một cái hình thái nghệ thuật chuyên nghiệp từ trong triều đình và đã được phát triển trong các nhà trưởng giả giàu sang, sau đó đã phát triển ra ở dân gian và được yêu thích và được phát triển rất nhiều. Do đó nó trở thành một cái loại nhà hình thái nghệ thuật của toàn cả miền Nam. tôi không hiểu là anh có thể giới thiệu cho thính giả của sbs một bản nhạc đặc trưng của cái nhạc tài tử này như thế nào không thưa anh à, tôi có một cái cái cd tôi đã mua được ở viện âm nhạc đây là của một cái nghệ nhân gọi là nghệ sĩ ưu tú kim sinh ông ta là một người nghệ sĩ đàn guitar rất là giỏi thì ở đây đó mình sẽ thấy được nó nó thuộc hơi bắc là nó vẫn giữ cái nhạc tài tử Nhưng mà nó đã biến thể ra có cả hát trong đó nữa Thì trong đây đó mình sẽ thấy được vừa cái âm nhạc của Tài Tử Cộng cái sự à, à, ca Tài Tử mà nó biến thành giống như là cải lương nữa Thành ra đây là bài Lưu Thị Trường à, Của vừa, à, những nghệ sĩ Kim Sinh vừa hát và vừa đánh đàn nguyệt Dạ thưa mẹ là vì địch anh ra dẹp bình tây liêu bàn sư đắc thân hội chiều ban lộ trung mới gặp thóc làng nhà kêu quang quang bởi tới nơi họ vàng tự thông mọi việc hành tàng vậy đã rõ ràng trước sau ngày xưa kia bàn tật nó phế tông sai được thanh chính tây nơi ái ngoài mượn tên tướng giặc giết người về đâu trời chẳng cho mới thu đặng lá cờ chân châu Sau phi lòng công chúa lại, Cả trai hỗn nhập triều. Bây giờ đi, mình đi vào chuyên môn chút xíu, thì xin phép hỏi anh Tuyên, một cái ban nhạc tài tử, nó gồm có những cái uh, nhạc cụ gì? Thì khởi đầu đó, nó chỉ có ba nhạc cụ chính, là Đàn Kìm, Đàn Tranh, và Đàn Cò. Thật ra đó, lúc mà nghiên cứu về cái buổi triển lãm ở tại à, Paris đó, tôi đã thấy rất là ngạc nhiên, tại vì lúc đó, đó nó còn có những nhạc cụ bộ gõ nữa và như là như là chuông nhỏ, như là cái trống tam bua và có những cái à, lục lạc. À, do đó đến thế đầu thế kỷ à, 20 đó thì nhạc đại tử nó đã phát triển không còn chỉ là ba nhạc cụ nữa mà nó gồm có cả ca tài tử và có những cụ khác. Sau này, nhạc tài tử nó, nó nó nhập khẩu thêm một số những cái nhạc cụ mới của Tây Phương, ví dụ như là đàn guitar, rồi nó biến chế thành guitar phím lõm, rồi có những cái thứ nhạc cụ khác nữa. À, sau này có đàn bass nữa, nó rất là như là nó có những cái ảnh hưởng rất là mới do cái cái ảnh hưởng của cải lương. thì người ta cần sử dụng rất nhiều cái nhạc cụ mới có khi cả sử dụng cả piano vô nữa rất là <cười> nhưng mà cái bản thân nhạc tài tử từ đầu đó nó chỉ có ba nhạc cụ mà thôi cái liên hệ giữa nhạc tài tử của việt nam với lại cái thời pháp thuộc lúc trước nó ra làm sao mà có lẽ là cũng nhờ vào cái sự liên hệ đó mà bây giờ những cái tài liệu mà anh nghiên cứu anh tìm tòi được nó mới còn đúng không thưa anh chứ nếu như không có cái giai đoạn đó thì chắc là may mọc hết rồi phải không? À, thì tôi cũng biết một chút tiếng pháp cho nên là có cái may là khi mà tôi công tác với anh Tuyên đó thì tôi mới biết rằng là nhạc tài tử của Việt Nam thật sự đã đi qua Pháp đầu thế kỷ hai chính là vào năm 1900 thì có một ban nhạc tài tử Việt Nam đã đi qua Paris dự cái hội trợ thế giới năm đó là cái hội trợ thế giới coi chừng là rất là lớn đầu thế kỷ 20 mươi là mà thời kỳ đó là thời kỳ đẹp nó gọi là bên Epoch bên Pháp Cho nên là nhạc tài tử mà không những đấy, nhạc tài tử lại được chơi uh, trong một cái buổi trình diễn của cô Cleo de Merode. Lúc đó là một nữ minh tinh về nữ hoàng, về sắc đẹp uh, của cả Âu Châu và Bắc Mỹ. Cũng giống như là cô Marilyn Monroe của thời thập niên 50 thì cô Cleo de Merode đã được rất nhiều người hâm mộ. May mắn thay thì là cô đã lại uh, nhảy trong một điệu vũ gọi là Dance Cambodian dưới ban nhạc tài tử Việt Nam. À, hồi đó thì là toàn quyền của đông dương là pondume thì ông có một cái dự định là trình bày về văn hóa trong toàn thể đông dương cho thế giới à, trong cái đoàn này tôi nghĩ là chắc chắn là có thể là gần như một trăm đó là cái đoàn của ông nguyễn tống triều là đó là trong lịch sử việt nam thì cái ban nhạc tài tử nguyễn tống Chiều là coi như là ban nhạc đầu tiên đã đưa ra trên công chúng thì đó là bắt đầu từ mỹ tho ở ngay khách sạn minh tân cái hồi đó là khách sạn minh tân là khách sạn của ông trần Chánh chiếu trong cái bối cảnh lịch sử lúc đó là Việt Nam cần phải có canh Tân thì phong trào Minh Tân là cái phong trào nó rất liên hệ với phong trào duy Tân của Phan Du Trinh à, có rất nhiều người à, thường thường ghé khách sạn Minh Tân trước khi mà đi đi đi về Sài Gòn thì cái đường xe lửa Sài Gòn Mỹ tho là cái đường huyết mạch để nối miền Tây với lại Sài Gòn thì khách sạn Minh Tân là cái chỗ rất nhiều đông người thì là chính nơi đó thì ông Trần Chiếu đã mời ban nhạc của ông à, Nguyễn Tố Chiều đến để trình diễn thì đó là từ đó mới là ban nhạc tân tiến kiều đã được mời đến xuống về Sài Gòn trong cái nhà hàng Cử Củ Long của ông Nguyễn Phong Cảnh. Từ từ đó mang nhạc tài tử nó bắt đầu nó phát triển trên sân khấu và đó đã, đã có ảnh hưởng đến cái nhạc hình bác bội. Để từ đó mới cải lương mới bắt đầu mang thành thành hình. Cho nên cái nhạc này tài tử nó có vai trò rất quan trọng à, nhất là ban nhạc Nguyễn Tốc chiều Thì ban nhạc Nguyễn Công chiều là ban nhạc mà đi qua bên Paris 1900. Và sau này không những đó thì ban nhạc 1906 Cũng đi qua Marseille trong cái hội nghị Đó là hội trợ gọi là đấu xạo thuộc địa Người Pháp nếu như mà họ đã mời Một ban nhạc như vậy sang Tới tận Paris hoặc Marseille để mà trình diễn Thì chắc người ta cũng nghiên cứu Về nhạc tài tử đó không anh Thì người Pháp chắc họ cũng ký âm lại Hay như thế nào đó hả anh cũng... Bây giờ nó có còn những cái tư liệu như vậy không Có một uh, nhạc sĩ và Một nhà nghiên cứu uh, dân tộc học Rất nổi tiếng trên thế giới Đó là ông Julian Tiersol Thì ông Julian Tissot, ông đã đến, ông đã nghe cái băng nhạc tài tử và ông đã đến tận nơi mà những người nhạc tài tử này sống để ông nói chuyện và ông ký âm, ông viết lại và ông diễn tả khá đầy đủ. Nhạc sĩ Julian Tissot là một cái nhà nhạc học tiên phu cho cái môn dân tộc nhạc học. Đây là một cái điều may mắn của âm nhạc tài tử. Vì ông ta đã có một cái quan tâm và ông đến tận nơi của cái nơi ở của Ban Nhà Tại Tử lúc ở Paris. Cái điều này đối với tôi rất là thực kỳ, rất là lý thú. Và ông đã đến đó và ông gặp ông trưởng đoàn là ông Monsieur van Và ông Monsieur van đã hát lại cho ông Tesso để mà ký âm. Thì anh biết rằng đó, đương nhiên trong cái buổi trình diễn như vậy, đó, nếu một nhạc sĩ mà ngồi mà ký âm, Và vừa coi cô Đào Mérot mà nhảy múa đẹp quá thì cũng rất là khó có thể mà viết cho nó chính xác. <cười> Do đó Nếu như đó không có một cái nỗ lực thì cái bản tài tử này đã đã thất truyền. À, bản này không ai biết hết. Tại vì cái niên đại của nó là 1900 thì có nghĩa là nó đã được trình tấu phải trước đó rất nhiều. Tuy nhiên có một cái cũng có một giả thuyết khác Có thể là đây là một cái tổng hợp Các bài tổ góp ghe lại với nhau Để cho nó tạo thành một cái nhạc nền Cho cô Cleo de để mà trình diễn ở tại Paris Thì đây nó là một cái đóng góp quan trọng nhất Trong cái sự mà nghiên cứu về nhạc tài tử Không hiểu là anh Tuyên có cái ý Chơi lại cái bản nhạc ký âm đó hay không anh? Cái bản ký âm của Teso đó hiện nay nó đang nằm trong cái dạng là chỉ là tên giấy thôi nó chưa được người ta trình diễn thì tôi uh, hiện thời tôi sẽ dùng một uh, nhu liệu để mà tái tạo cái uh, uh, bản này lý do rằng uh, để mà trình diễn như vậy đó nó đòi hỏi một số nghiên cứu rất là kỹ lưỡng uh, thì uh, theo cái uh, được biết của tôi đó năm nay uh, bộ văn hóa họ sẽ cũng sẽ có một cái đoàn tài tử để trình diễn lại cái bản Tiso này tại thượng hải thì xin mời anh và thính giả của SBS để mà nghe cái âm nhạc của nhu liệu tái tạo lại cái bản ký âm cái bản nhạc tài tử thất truyền được trình diễn tại đầu thế kỷ 20, 1900 tại paris do ban nhạc tài tử việt nam và thật ra bản này ông Teso ông đã ký âm lại từ ông Vian đã hát chõng nghe kính mời quý vị